Mời các bạn theo dõi kiếp tiểu thuyết Phạm Nhân Tu Tiên Truyện sáng tác vong ngữ người đọc Thế Vinh phát trên trang web thế giới audio.org Chương năm Phạm Thánh Chân Phiến Lúc này trong lòng Hàn Lập đang lo sợ, thì Phong Hy lại cười khẽ hỏi: Tạng này nói trước đây vài năm, Vụ Đạo Hư đang làm hộ pháp cho Quy Hiền Đề thì bị vài tên tu sĩ nhân loại đánh lén. Mặc dù cuối cùng cũng đánh lui được đối phương Nhưng cũng bị thiệt hại không ít Chẳng lẽ vì việc này Mà rau lòng tộc mới ra tay Bộ tộc linh thú các người Đều luôn luôn che giấu khuyết điểm của mình cơ mà Mấy năm nay Tù sĩ nhân loại trên đảo Đúng là vô cùng tự đại Còn tưởng toàn bộ hải vực này là của bọn chúng Lúc đó chúng ta mới hóa hình kỳ yêu tộc Cứ tưởng Chúng ta cũng như các yêu thú thấp kém chưa thoát ly thú thể Đó là bọn chúng tự tìm con đường chết Đối với ta thì đây cũng chỉ là sự ngược đến mà thôi Nói tới đây đọc sao ngừng một chút Thần sắc lạnh nhạt rồi nói tiếp Nguyên nhân chính đó là việc tu sĩ nhân loại đã đánh chết một tên toàn nghi thú cấp 7 thuộc phương tộc của vạn Trượng Hải. Bất vậy, đã chọc giận lão toàn nghi, không tiếc tiêu hao máu huyết, phát động vạn yêu lệnh nên mới có mấy vạn yêu thú đồng loạt ra tay săn bằng các đạo nhỏ của nhân loại. Còn giao long nhất tộc chúng ta ra tay hiệp trợ không phải vì toàn nghi bộ tộc báo thù mà chính bởi vì thánh vật, phạm thánh chân phiến của hải tộc chúng ta đời đời tương truyền. Khi tu sĩ nhân loại duyệt được toàn nghê thú, thì bọn họ lấy si vật ấy trên người của nó. Mặc dù vật ấy không còn trọn vẹn và đầy đủ, không có giá trị thực tế, nhưng dù sao nó cũng là một trong những vật truyền thừa trong yêu tộc, vì vậy tuyệt đối không thể để nó rơi vào tay tu sĩ nhân loại. độc sao lạnh lùng liếc nhìn hàn lập một cái trên mặt vẻ tàn khốc chợt lóe lên nói việc toàn nghệ thú bị siết ta có nghe nhưng còn việc phạm thánh chân phiến bị mất thì ta hoàn toàn không biết nếu không có vật truyền thừa này toàn nghệ thú bộ tộc chắc chắn không thể nào ngồi yên ở vị trí vương tộc của vạn trường hải chẳng lẽ giao long nhất tộc không muốn làm chủ hải vực này? Liệt phong thú trên mặt thần sắc vượt động, hướng về phía độc sao, cười quỷ sĩ hỏi. Cái này ta không biết, bởi vì ta ít quan tâm đến chuyện trong tộc, nhưng ta lại rất là hứng thú đối với công pháp ghi trên phạm thánh chân phiến là Tam Phạm Thánh Công. Nghe nói công pháp này là hoang cổ mật thuật thượng cổ yêu tộc lưu truyền đến nay, uy lực vô cùng lớn nhưng đáng tiếc công pháp này lại ghi lại trên vài mảnh phạm thánh chân phiến đã sớm thất lạc, rất khó mà sống như công pháp lúc đầu. Độc giáo mới đầu trên mặt lộ sấp vẻ cảm thấy hứng thú, tiếp theo lại vừa tiếc hận nói: "Ha ha, vũ huynh cũng rất tham lam, cái hoang cổ mật thuật ta xem ra cũng chỉ là những lời đồn đại mà thôi." ta cũng không tin công pháp hóa long quyết của sao long tộc lại thấp hơn cái công pháp đó. quỷ yêu đột nhiên cười ha ha xen vào nói mấy câu. điều này cũng đúng. hóa long quyết của long tộc ta tu luyện đến tầng cao nhất, có thể biến dao thành long thì chắc chắn công pháp là đứng đầu rồi. độc sao nghe lời này xong trên mặt không khỏi hiện lên một tia ngạo sắc, có chút tự đắc nói. Phong Hy cũng mỉm cười, không có bình luận việc này. Phạm Thánh chân phiến sao? Hàn Lập ngồi ở bên nghe được, thần sắc bên ngoài vẫn như thường, nhưng trong lòng không khỏi đậm tâm, liền nghĩ đến cái đồ vật bằng đồng mà mình mới có được gần đây. Vậy trên đồng phiến này lại ghi lại công pháp của yêu tộc, hơn nữa thoạt nhìn uy lực cũng không nhỏ. Thật sự là đúng dịp như vậy, không biết nhị yêu đạp luận có phải chính là vật ấy hay không nữa. Mặc dù không biết Phạm Thánh chân Phiến sử dụng như thế nào, nhưng vừa nghe nói đó là vật truyền thừa của yêu tộc, vì vậy cũng nên quan tâm đến việc này một chút. Chẳng lẽ tên Hắc Phu tu Sĩ chính là nguyên nhân gây ra cuộc chiến tranh này, Hắn là tu vi kết đan trung kỳ Thì việc tiêu diệt một con yêu thú cấp 7 Cũng không phải là không có khả năng Hàn lập tự nói thầm một mình Trong lòng cũng không còn lo sợ nhiều nữa Hiện tại bây giờ hắn còn nhiều việc cần giải quyết Cái mạng nhỏ khó mà giữ được lâu Đây thực sự là một việc khó giải quyết có lẽ cảm giác được hoàn lập ở đây thì có nhiều việc không thể nói được vì vậy lúc này phong hi quay sang nhìn hoàn lập thật nhiên nói lệ đào hưu người vừa mới tiến vào kết đan hậu kỳ nên cần phải củng cố lại cảnh giới của mình phong mô không mong đến lúc luyện chế pháp báo pháp lực của các hạ đột nhiên không đủ để xảy ra việc ngoài ý muốn người đi theo quang cầu mà về trước phòng nghỉ tu luyện một chút Nói xong câu này, liệt phong thú khoát tay, từ đầu ngón tay bay ra một viên cầu ánh sáng màu trắng, bay về hướng cánh cửa bên cạnh. Hàn lập không có lựa chọn, chỉ có thể cười một chút, rồi đứng dậy đi theo hướng quang cầu. Lúc này, thật tình mà nói, hắn cũng muốn nghe một ít câu chuyện của yêu tộc. Khi hắn đi tới cửa, thì phía sau lại truyền đến lời phong hi cảnh cáo. Bình thường, tốt nhất thì đạo hữu nên đợi trong phòng, không nên đi ra ngoài Đừng làm cho phong mộ hiểu lầm thì không tốt đâu Tên yêu tộc này thản nhiên nói Đưa lưng về phía tam yêu, thân hình hàn lập có chút dừng lại Nhưng sau đó không nói gì hết mà đi ra khỏi cửa Không vấn đề gì chứ, ta xem tiểu tử này sẽ không xuất toàn lực hỗ trợ đâu sợ rằng đến lúc mấu chốt của việc luyện bào lại sạch ra việc ngoài ý muốn. Độc Giao nhìn tới chỗ Hàn Lập vừa đi qua, dị sắc trong mắt, chợt lóe lên nói: Yên tâm, lần này luyện chế phong lôi khí là do ta làm chủ, còn tên nhân loại này chỉ cung cấp linh lực mộc thuộc tính cho khí cụ mà thôi. Việc luyện bào này. Ngay từ đầu đã không cần hắn làm chủ, mà chỉ có thể cung cấp pháp lực hỗ trợ thôi. Hơn nữa, trong cơ thể hắn đã có một luồng tà khí do ta tạo nên, hắn không dám suy nghĩ bậy bạ đâu. Khói miệng phong hy vạch lên, vừa cười lạnh vừa nói. Nói đến hỗn độn tà khí, ta nhớ trong bích siễm tửu hình như không có thứ này không phải phong huynh đã động tay động chân vào trong đó sao? tên quỷ yêu bỗng nhiên cười nói tiếp hắc hắc đây là chuyện đương nhiên ta cho hắn dùng loại bích dưỡng tử đã được đặc biệt luyện chế cái hỗn độn tà khí này đúng ra phải nói là hỗn độn ma khí mới đúng trước đây nhiều năm ta đánh chết một vị ma đạo tu sĩ Từ trên người hắn luyện hóa ra cái thứ đồ vật này Đối với ma khí ở trong cơ thể Chính ta cũng cảm thấy khó chịu rồi Mà việc khu trừ nó thì còn khó giải quyết hơn nữa Phong y sờ sờ cái ngân quan trên đầu Trên mặt hiện lên vẻ xào trá Đọc sao cùng quý yêu Nghe lời này xong Liền nhịn nhau cười Mọi lo lắng nghi ngờ đều không còn nữa Rồi đưa mắt nhìn tới căn nhà đá căn phòng này bố trí vô cùng trang nhã, ngoại trừ cây giường bằng bạch ngọc được điêu khắc tinh xảo, còn có vài bồn hoa lộng mắt trông rất là xinh đẹp. Sau khi viên quang cầu đưa Hàn lập tiến vào trong căn nhà, lập tức tự nổi nhẹ một tiếng, rồi tạt mắt mất tiêu. Hàn lập thấy vậy liền lập tức đưa tay đóng cửa phòng lại. Sau đó nhanh chóng lấy ra vài cây trận kỳ. Phóng nhẹ tới mấy góc phòng Tạo thành một cái trận pháp nho nhỏ Bao phủ chỗ này lại Hàn lập thở ra một hơi dài Rồi ngồi im Không quan tâm đến việc Đối phương có giám sát mình hay là không Trận pháp này Mặc dù không có hiệu quả phòng ngự Nhưng có thể dự báo Được việc ngoại nhân không có hảo ý nhìn trộm. Làm như vậy Nhất định là làm cho Liệt Phong Thú có chút tức giận nhưng cũng không vì vậy mà làm cho lớn chuyện ra. Tự đánh giá việc này xong, Hàn Lập cần tập trung suy nghĩ giải quyết những việc trước mắt. Hắn đi vài bước tới cây sưởng trước mặt, khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt rồi dò xét trong cơ thể của mình. Sau một chén trà nhỏ công phu, Hàn Lập cau mày mở mắt. Tình hình trong cơ thể vẫn sống như trước Không phát hiện ra việc gì lạ thường Xem ra yêu tu này không phải nói nhăng nói quậy mà gạt hắn Có lẽ lúc này còn mới Nên tạng ý còn chưa phát tác Nên rất khó phát hiện Hàn lập sờ sờ cầm Trên mặt lộ ra vẻ đăm chiêu Ngày hôm sau Phong Nghi đứng trước cửa phòng của Hàn Lập. Sau khi suy nghĩ một chút, hắn đột nhiên lấy từ trong người ra một số đồ vật giống nhau, rồi ngưng thần đánh giá. Ánh mắt lộ ra một tia tàn khốc, rồi mở cửa, tiến vào phòng. Đi, hôm nay chúng ta bắt đầu luyện báo. Vũ, Quy, hai vị đạo hữu đang ở phòng luyện khí chờ chúng ta. Khi nhìn thấy Hàn Lập, mặt vị yêu thú lộ ra vẻ hưng phấn nói. Sau đó hắn mang Hàn Lập ra khỏi phòng, đi thẳng tới phòng luyện khí của động phủ. Sau khi đi được một hồi lâu, tên yêu tộc này đưa Hàn Lập tới trước một vách tường màu xanh ngọc bích. Tới nơi hắn không một chút chần chừ, liền đấm một cái lên bức vách màu ngọc bích, liền mở ra một cái cửa nhỏ. Sau đó, tên yêu tộc này đứng một bên, ra hiệu cho Hàn Lập bước vào trước. Hàn Lập đứng trước cửa, liếc mắt nhìn một cái, chỉ thấy bên trong là một màu đỏ sừng sực, có một cảm giác cực nóng từ bên trong tuôn trào ra. Thật là có chút môn đạo. hai mi mắt Hàn Lập hơi khép lại, hít một hơi thật sâu, rồi đi vào trong. Sau khi nhìn rõ mọi vật ở trong, Hàn Lập thật sự kinh ngạc. Tên độc sao cùng với quý yêu đang đứng ở trong phòng. Việc này, ngoài cả suy nghĩ của Hàn Lập, chỗ này đúng là một chỗ địa hỏa trì. Chỉ. chỉ thấy một cái bàn vuông cực lớn hơn 10 trượng nằm ở giữa trung tâm của phòng. Bên trong hỏa diễm nóng đỏ bừng bừng, đang gào xít không ngừng. Còn bốn phía thì bố trí một cái trận pháp dùng để luyện chế pháp bảo cực kỳ phức tạp và to lớn. Hắn lập vừa thế vậy thì trong lòng liền hoang sợ. Hôm nay với những khả năng hiểu biết về luyện khí cùng với tạo lập pháp trận, mặc dù không thể hiểu được ngay lập tức sự ảo diệu của nó, nhưng trận pháp này không phải loại nhỏ mà với khả năng hiện tại hắn cũng không thể Tạo ra được loại trận pháp này Nhìn thấy Hàn Lập đi vào Độc sao nhị yêu Chỉ lạnh lùng Liếc mắt nhìn một cái Rồi lạc như không thấy Quay mặt đi chỗ khác Tốt, bây giờ mọi người đã đến đông đủ Vũ, Quy nhị vị, Hiền Đệ Ta cũng đã sớm nói qua những nguyên lý Luyện chế của trận pháp Còn lệ đạo hưu Chỉ cần đứng trong góc của pháp trận Không cần phải làm gì hết Ngoại trừ việc không ngừng cung cấp mộc linh lực cho trận pháp mà thôi Bây giờ lại đạo hữu không nên suy nghĩ nhiều về những việc khác Phong Hy dùng một ngón tay điều khiển ở một góc trận pháp Trực mắt nhìn Hàn Lập thâm ý sâu sắc nói Trường 545 Lôi bằng chi cốt Bây giờ vạn bối mà còn suy nghĩ viền phong gì nữa chứ Hàn lập nhìn địa hỏa chi đang hoạt động Phong khỏi cười khổ khổ đáp Đảo hữu biết lợi hại là tốt rồi Phong hy mặc dù trong miệng nói như thế Nhưng trên mặt lại lộ ra một tia cười lạnh Xem ra không tin những lời Hàn Lập vừa nói. Hàn Lập thấy vậy, trên mặt vẫn duy trì vẻ khổ não, trong lòng không khỏi thầm bóng một tiếng, đúng là lão yêu quái. Sau đó, đi tới một góc của trận pháp, rồi khoanh chân ngồi xuống. Sau khi thấy Hàn Lập thành thật đi tới vị trí do mình chỉ định, thì Phong Hy mới hài lòng gật đầu, xoay mặt đối diện với độc sao, cùng Quý yêu hay khi nói Hai vị hình đệ cũng nên tiến vào trận pháp Chuẩn bị một chút Độc sao và quý yêu Nghe xong lời này Liền tiến bước đi vào bên trong trận pháp Đi tới trận nhán Đã ghi nhớ sẵn. Phong hy cười khẽ một tiếng Vỗ túi chữ vật bên hông một cái Túi chữ vật chậm rãi phóng ra Đi tới sự không trung của địa hỏa trì từ trong tối chừ vật, một đảo ánh sáng mờ mờ từ từ phun ra. Trong ánh sáng mờ đó, một đảo ngân quang nhỏ bỗng nhiên xuất hiện, rồi nó dần to hơn trong nháy mắt hóa thành một đôi cánh bằng xương trắng, lớn khoảng một trượng. Đôi cánh này, một bên chỉ còn một nửa, còn bên kia thì bị nát vụn không còn nguyên vẹn. Tùy vớn nát Trông chẳng còn sáng vẻ gì Nhưng tạt cốt này Vẫn chớp lóe ngân quang Tạt mắt ra một cỗ uy lực khổng lồ, Là cho người khác phải sợ hãi Đây là lôi bạc chi sĩ Mặc dù đã bị tàn hại rất nhiều Nhưng xem ra không giống như bình thường Thật không hổ là hoang dã kỳ diệu. Độc sao ngưng nhìn đôi cốt sĩ này Trong miệng phát ra những lời khen ngợi rất là ngạc nhiên. Đó là tự nhiên rồi, Lôi Bằng điệu không phải gặp đại hạn hóa mà chết mà hài cốt bị tàn phá hư hao như vậy, chắc chắn là bị người ta vê khốn rồi bị tấn công đánh cho chết. Nếu không lấy tốc độ ngạo thị thiên hà của Lôi Bằng hơn nữa đã tiến tới tu vi hóa hình mặt kỳ cho dù không đánh lại nhưng việc chạy trốn Là có thể làm được Phong Hy mắt không chớp Nhìn chầm chầm vào vật ấy Trên mặt lộ ra vẻ cuồng nhiệt nói Lúc này Trên mặt Hàn Lập Cũng lộ ra vẻ kinh ngạc Thưởng thức lôi bằng cốt xí này Bây giờ Chúng ta bắt đầu luyện chế thứ này Không biết phải mất bao lâu Mới có thể làm xong việc này nữa Quỳ yêu dường như không có cảm giác hứng thú đối với cốt sĩ này. Sau khi xem được một lát thì có một chút vội vàng khác thường, thúc giục mọi người làm việc. Phong Hy vừa nghe xong liền kinh ngạc, nhưng lập tức hắn dược như nhớ tới cái gì đó, liền cười to lên. Ha ha, ta thật là vô ý quá, Quỳ hiện đệ vừa mới vượt qua hóa hình kiếp chưa đủ trăm năm. Cho nên tất nhiên cảm thấy không thoải mái đối với đồ vật có lôi thuộc tính Chúng ta đây cũng được chỉ hoãn, đồng loạt thi pháp Độc sao tất nhiên sẽ không phản đối Ba người vừa nói xong Còn Hàn Lập thì hạ giọng than nhẹ một tiếng Trên người của bọn họ chậm rãi xông ra các luộc yêu khí cực kỳ cực đại Rồi phân biệt ra quang mang ba màu Trắng, lam và vàng không biết ba người này đang phong thích yêu khí để vận hành di chuyển pháp trận hay là pháp trận bị ba người đang thi triển thủ đoạn ám kích để nó vận hành lên. Một ánh sáng nhỏ chớp chớp bên trong trận pháp này bắt đầu chuyển động. Với quanh bốn phía có hơn 10 khối linh thạch bậc trung phát ra ánh sáng rất chói mắt. Trong lòng Hàn Lập có chút bất an nhìn ra bốn phía ánh sáng một chút đúng lúc này Phong Hy bỗng nhiên quát khẽ một tiếng hai tay hợp lại rồi sau đó tách ra hai đạo ánh sáng màu trắng hình trụ đồng thời bắn ra tiến thẳng vào bên trong trận pháp một tiếng vù vù xe gió phát ra trên mặt đất xảy ra một chấn động nhỏ từ trong trung gian pháp trận là địa hỏa trì lửa bắt đầu quay cuồng, bành trướng to lớn hơn. Xẹt một tiếng, một đoàn các quả cầu lửa, mỗi quả to chừng cái đầu lâu, từ trong địa hoạt trì bắn nhanh ra, thẳng đến cố sứ đang lơ lửng ở trên. Một tiếng xé gió lập tức vang lên, một ngọn lửa cực nóng màu đỏ tươi bao cố sứ vào trong. Thấy tình cảnh này, ở phía đối diện, độc sao cùng quy yêu Sau khi liếc mắt nhìn nhau một cái, liền đồng loạt vươn hai tay lên. Một đám tia sáng thật lớn màu lam và màu vàng xoành đặc từ trong tay phun ra, xuyên thấu qua ngọn lửa, rồi cuốn chặt lấy cột xí bên trên. Ánh sáng giao thoa bắt đầu biến hình. Chỉ sau 1 phút công phu, hai người dựa vào những sợi tơ ánh sáng này đã tu bổ cột xí bị tạt phá nặng nề trở về hình dạng đầy đủ ban đầu. Hàn Lập xem đến đây, trong lòng cảm giác đã được mở rộng thêm hiểu biết và tầm mắt. Còn lúc này, dị quang trong mắt yêu tu phong hi chật lóe lên, hai tay bắt quyết mười ngón tay cấp tốc bắn ra, liền có mười đoàn ánh sáng màu trắng lớn nhỏ khác nhau phóng ra, chuyển sát đi tới phía trên cốt xí. Đồng thời, trong đám hỏa diễm, một tiếng như sấm xé gió chói tai bất chợt vang lên. Rồi dùng sợi tơ tu bộ hoàn toàn cho cốt xí, còn lại một chút bắn ra vô số những tia điện hồ thật nhỏ. Mấy tia điện hồ này cực kỳ tinh tế, ngân quang sáng chói, trong lúc bắn ra liền nhanh chóng dung nhập với hai đạo tơ màu lam vàng. Sau khi dung nhập với nhau, ngân quang của tơ liền nổi lên, rồi sau đó chuyển sang màu trắng bạc. Nhìn thấy việc này xuất hiện, Phong Hy liền trở nên trịnh trọng, rồi dậm chân mạnh một cái. Một đạo pháp quyết truyền vào bên trong trận pháp. Phục phục vài tiếng truyền ra. Năm đạo ánh sáng với màu sắc khác nhau từ bốn phía của địa hỏa chỉ bắn ra đồng thời phóng tới cốt xí rồi tập hợp lại với nhau thành một điểm quang mang chói mắt. Hai mắt của Hàn Lập có chút ngẩn ngơ rồi khẽ nhíu lại. Ngay khi hai mắt hồi phục lại bình thường, thì trên không trung xuất hiện một cái lồng ngũ sắc sáng chói hào quang. Thần sắc trong mắt của Hàn Lập thay đổi nhưng lập tức hồi phục lại như thường. Ngọn lửa bao vây xung quanh ngân bạch cốt xí. Rồi từ trong màn hào quang Bắt đầu thiếu đốt nó Nhìn thấy không có gì là khác thường Còn đám phong hy tam yêu phía dưới Không hẹn mà cùng nhau thở ra một hơi nhẹ nhàng Bước đầu tiên xem ra đã thành công Mà không có gì sai sót cả Một lúc sau Phong hy sắc mặt rất thoải mái mọc từ trong người ra một khối tinh thạch trong suốt màu xanh, không biết nó là vật xỉ phong chút do sự ném nó vào bên trong mặt hồ quang. Chỉ lúc sau, tinh thạch này liền mềm và chảy ra thành dịch lỏng. Phong Hy vội vàng phát ra đám tư màu trắng, phong chế tinh dịch này từ từ thấm đều lên bề mặt của cốt sí. Làm xong hết những việc này, trên mặt của Phong Hy liệt hiện ra vẻ thận trọng. Hắn liếc mắt nhìn sang phía bên kia, chỗ Nhị Yêu một cái, dường như nhờ làm việc sự đó, rồi từ trong miệng hô ra một tiếng phông. Sau đó liền mở miệng, một viên đan châu màu trắng trong suốt từ trong miệng phun ra, trong nháy mắt tiến vào bên trong màn học quang. Độc sao cùng quý yêu cũng không dám chậm chế, liền cùng nhau phun ra yêu đan, do chính bản thân cổ tu nhiều năm mới có, bay vụt tới không trung, truy đuổi rồi cuốn lại với nhau. Lúc này, phong hỷ vươn tay ra, một đạo pháp quyết bay vụt đến yêu đan của chính mình, đồng thời đan hỏa phong thuộc tính màu trắng từ yêu đan hung hung bắn ra bốn phía còn hai yêu đan màu vàng và lam còn lại thì có tính hình khác đi. bọn họ độc sao cùng với quý yêu thao túng, đồng thời phun ra hai viên đan hỏa to bằng ngón cái. sau đó trên đường đi lại sao hỏa hội hợp cùng nhau phát ra mấy tiếng bụp bụp, liền sau đó liền sau tiếng nổ liền hóa thành ngọn lửa với ngân quang chớp lóe. Sau khi hai loại đan hỏa này xuất hiện, lập tức thu nạp hơn một nửa địa hỏa màu đỏ từ bốn phía vào. Thành thế nhất thời to lớn hẳn lên. Sau đó, dường như cô linh tính chúng liền phóng tới bao quanh cốt xí rồi chậm rãi luyện hóa. Lúc này, trên mặt Phong Hi lộ ra vẻ rất vui mừng không thể che đậy, liếc nhìn Nhị Yêu một cái rồi khoanh chân ngồi xuống. Độc sao cùng quý yêu cũng làm giống như thế Trong lúc này trận pháp thật lớn ở bên trong Vẫn yên tĩnh không xảy ra một tiếng động gì Hàn lập ngồi một mình ở một góc trầm mặc không nói Nhưng trong mắt vẻ khác thường chớp động không ngừng Khi nhìn ra chung quanh xem một chút Trên mặt lại lộ ra vẻ cười khổ Hắn không biết trận pháp này xếp đặt như thế nào Ngay khi cái lỏng ngũ sắc vừa hình thành trên không trung, thì ngay chỗ Hàn Lập ngồi cũng xuất hiện cái lồng giống như vậy, nhốt hắn vào bên trong, làm cho hắn không thể di chuyển được. Nếu không phải bên trong cái lồng không có ngọn lửa xuất hiện, thì Hàn Lập còn hoài nghi liệu Tam Miêu này có ý định xem hắn như là một loài tài liệu luyện hóa hay là không? Hàn Lập có chút lo sợ Nhưng đến bây giờ Vẫn còn bình yên vô sự Trong lòng càng thêm lo lắng hơn Đúng lúc này Có dị trạng xuất hiện Mặt hào quang sáng mờ Chợt lóe lên lúc sáng lúc tối Động tử của Hàn Lập Hơi co lại một chút Rồi sau đó khôi phục lại như bình thường Trong lúc chờ đợi này Hắn cảm thấy thân thể có chút khác lạ Hắn không khỏi sục mình vội cúi đầu nhìn xuống chỉ thấy ánh sáng trên cái lốc ngũ sắc từ từ tối xuống trên người hắn bắt đầu thả ra một đoàn thanh quang mờ ảo khó mà nhận thấy mặc dù rất ít nhưng linh lực của hắn thực sự bắt đầu lan ra ngoài cơ thể rồi bị màn hắc quang chậm rãi hút đi Hàn Lập nhíu mày, song mặt liền âm trầm nặng nề xem ra Tầm yêu không cho hắn nhúng tay vào việc luyện bảo, giờ phút này chỉ coi hắn như là một khối linh thạch thật lớn để sử dụng mà thôi. Nhưng nghĩ lại mọi việc, thần sắc của hắn liền trở lại như thường, trong lòng lại cười lạnh một tiếng. Hắn cũng không tin Tầm yêu sẽ cay khốn và hấp thụ lấy đi linh lực của hắn mãi được. Theo hắn phỏng đoán, sớm muộn gì bọn họ cũng nhờ hắn ra tay tương trợ.